Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif. Thái Lão Tam sợ hãi đáp không dám, không dám, Tài Hạ xấu hổ không dám nhận. Nhớ tới truyện ngày đó, Tài Hạ thực sự thẹn với công tử. Bởi vì Thái Lão Tam biết Thái Mẫn Đức cực kỳ coi trọng Lý Kỳ. Cho nên ở trước mặt Lý Kỳ, y y không dám đắc tội nữa. Lý Kỳ thấy khuôn mặt của mẹ con Trần A. Nam hồng hào. Béo tốt không còn vẻ ốm yếu hay bẩn thỉu như lần trước, có thể nói là cách nhau một trời một vực. Chắc hẳn Thái Mẫn Đức cũng không bạc đãi bọn họ, cho nên mặc kệ như thế nào vẫn phải nên cảm ơn. Lý Kỳ hướng Thái lão tam cười tỏ vẻ cảm động, sau đó hướng Ngô Phúc Vinh đang không hiểu ra sao, chắp tay nói: "Ngô đại thúc, hai vị này chính là đồng hương của cháu." Chú xem liệu có thể dàn xếp cho bọn họ không? Để cho bọn họ ở lại trong tiệm mấy ngày. Ngô Phúc Vinh hơi sững sờ chợt hiểu ra, làm bộ suy nghĩ một lúc mới đáp cũng được. Nếu là đồng hương của cậu, vậy thì lão hữu liền cho bọn họ ở lại đây vài ngày. Dứt lời, hướng mẹ con Trần A, A. nam nói hai người đi theo tôi. Ông ta thấy Thái lão tam hình như có chuyện muốn nói với Lý Kỳ, liền mượn cơ hội này để cho hai người thảo luận. Mẹ con Trần A, A. Nam thấy Ngô Phúc Vinh đồng ý lưu bọn họ lại, đều vui mừng tới chảy nước mắt. Đặc biệt là Trần đại nương quả thực kích động không nói ra lời. Đợi mẹ con Trần A. A Nam đi vào, Thái lão tam vội kéo tay Lý Kỳ đi tới một bên. Sau đó lấy một tờ thiếp mời đưa cho Lý Kỳ. Nhỏ giọng nói Lý công tử, ngày mai nhóm thái thị giao của tiểu điếm sẽ ra lò, cho nên viên ngoại nhà tôi cố ý mời cậu ngày mai tới tiệm một chuyến, đồng thời cho một vài ý kiến. Xem ra lão hồ ly này cũng hiểu về hiệu ứng nhãn hiệu quả thực có tài. Lý Kỳ âm thầm tính toán, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ kinh ngạc thái thị giao. Thái lão tam vội trả lời Lý công tử chớ hiểu lầm, Sở dị viên ngoại nhà tôi đổi tên cha của công tử thành Thái thị cha cũng không phải là nhắm vào công tử, chỉ là muốn tách món cha của tiểu điếm ra khỏi cha của Tây tiên cư. Lý Kỳ lắc đầu cười không dám, không dám. Tại hạ đã bán bí phương cho viên ngoại, viên ngoại đương nhiên có quyền như vậy. Tại hạ chỉ là hỏi một chút mà thôi. Thái lão tam thấy Lý Kỳ cũng không thèm để ý tới điểm này. Âm thầm thở phào. Cười ha hả, Lý công tử đúng là người sảng khoái. Không biết ngày mai công tử có rảnh hay không? Lý Kỳ cười đáp, "Phiên ngoại thịnh ý như vậy, Lý Kỳ tôi thực sự thụ sủng nhược kinh. Sao dám nghịch ý của phiên ngoại?" Thái quản gia cứ yên tâm đi, ngày mai tôi chắc chắn sẽ tới." Thái lão tam thấy Lý Kỳ đáp ứng, nhất thời vui mừng nhướng mày. Lại Hàn Huân với Lý Kỳ vài câu, mới xoay người rời đi, đợi cho Thái lão tam rời đi, Ngô Phúc Vinh vội vàng đi tới, hỏi Lý công tử, Tây Thái quản gia kia tìm cậu làm gì? Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, đưa thiếp mời cho Ngô Phúc Vinh, đáp y muốn cháu biết thế nào là lương cầm trạch một nhi tức. Ngô Phúc Vinh sửng sợ, Mở thiếp mời ra nhìn, thấy chỉ là một thiếp mời bình thường, không hiểu hỏi ý của cậu là. Đầu tiên Lý Kỳ kể lại những lời Thái lão Tam vừa nói, sau đó nói Ngô đại thúc chú nghĩ lại mà xem. Nếu lão hồ ly kia thực sự muốn cháu đưa ra ý kiến, căn bản sẽ không cần đợi cho tới ngày mai, mà là ngay bây giờ. Bởi vì ngày mai tiệm của y đã bắt đầu bán chao. Đến lúc đó xảy ra sai lầm gì, muốn bổ túc cũng đã trễ. Cho nên y phải chuẩn bị đâu vào đấy. Y gọi cháu tới chẳng qua là muốn cho cháu chứng kiến Phỉ Thúy Hiên rầm rộ như thế nào mà thôi. Ngô Phúc Vân nghe xong, liền bừng tỉnh đại ngộ, hơi lo lắng hỏi vậy ngày mai cậu có tới không? Tới chứ, tại sao không lý kỳ cười lạnh y, càng làm như vậy thì càng chứng tỏ y không để tối tiên cư vào mắt. như vậy càng tốt cho tế tiên cư của chúng ta. Hùng Hổ y vì đảm bảo cháu sẽ tới còn cố ý đưa mẹ con Trần A Nam trở về. Lão hồ ly vì cháu mà hao tâm tổn trí như vậy, sao cháu có thể cự tuyệt ý tốt của y được? Thực ra lần trước Lý Kỳ tới Phỉ Thúy Hiên dạy Thái Mẫn Đức làm cháu, đã muốn đón mẹ con Trần A Nam trở về luôn. Nhưng Thái Mẫn Đức lại nói trời đã tối, mẹ con Trần A. A nam ngủ từ lâu rồi. Còn bảo Lý Kỳ cứ yên tâm. Đến lúc đó y nhất định sẽ biết thân sai người dẫn mẹ con Trần A, A. nam tới. Mới đầu Lý Kỳ còn chưa rõ dụng ý của Thái Mẫn Đức. Hôm nay ở thời điểm mấu chốt, Thái lão Tam lại dẫn mẹ con bọn họ trở về, Lý Kỳ mới bừng tỉnh đại ngộ. Thực ra kỳ hạn 1 tháng đã qua 4 ngày. Theo lý thuyết, Thái Mẫn Đức nên sớm đuổi mẹ con Trần A. A Nam đi. Nhưng y không làm như vậy. Sở dĩ y đợi tới ngày hôm nay, hoàn toàn là về nhắc nhở Lý Kỳ thiếu nợ y một phần nhân tình. Làm cho Lý Kỳ không thể cự tuyệt lời mời của y. Đúng là hao tâm nhọc lòng. Thực ra cho dù Thái Mẫn Đức không làm như vậy, Lý Kỳ cũng nhất định tới. Giờ cơm tối Lý Kỳ và mẹ con Trần A. A Nam, còn có chú cháu Ngô Phúc Vinh và hai anh em họ Trần, tổng cộng 7 người vây quanh một cái bàn tròn lớn, cũng không phân chia lớn nhỏ gì. Về điểm này, hai anh em họ Trần và Ngô Tiểu Lục đã sớm thành thói quen, mà Trần A, A. Nam căn bản chỉ là một tiểu hài tử, cho nên cũng không thấy có gì không ổn. Ngược lại Trần Đại Nương có chút không tự nhiên, giống như là ngồi lên bàn trông vậy. Lý Kỳ thừ dịp này, hướng Trần Đại Nương hỏi thăm một phen, mới biết được bọn họ vốn là người Hình Châu. Mấy tháng trước quê hương xảy ra ôn dịch, cha của Trần A. A Nam không may mà qua đời. Trần Đại Nương liền dẫn theo Trần A. A Nam chạy nạn. Nếu không gặp được Lý Kỳ thì hai mẹ con khéo đã chết đói đầu đường. Lý Kỳ nghe xong trong lòng rất đồng tình với hai mẹ con, mở miệng an ủi bọn họ vài câu, bảo bọn họ yên tâm ở lại Tây Tiên Cư. Trần A. A Nam nghe thấy cực kỳ vui mừng. Mấy tháng này cậu ta đi theo mẹ lang bạt kỳ hồ không có bạn bè để chơi. Bây giờ thì tốt. Vừa quen mấy người Ngô Tiểu Lục chưa tới một ngày, nhưng đã thân đến mức chỉ kém đốt giấy vàng, kém đầu gà. Kết bái huynh đệ, quan hệ tốt cực kỳ, cho nên cậu ta không muốn nhanh như vậy đã tách ra Ngô Tiểu Lục và hai anh em họ Trần. Mà Ngô Phúc Vinh thì hoàn toàn nghe theo lời phân phó của Lý Kỳ. Giữa trưa ngày hôm sau, Lý Kỳ đúng hẹn đi tới Phỉ Thối Hiên. Giờ đây, Phỉ Thối Hiên có thể nói là đông như cái hội, không còn chỗ mà ngồi, cực kỳ náo nhiệt. Thái Mẫn Đức hẹn Lý Kỳ vào giờ này, Uổng tâm như thế, Lý Kỳ sao có thể không biết. Còn chưa đi tới cửa, đã ngửi thấy một mùi thối đậm đặc. Lý Kỳ nhíu mày. Hiện tại chỉ cần ngửi thấy mùi này, hắn đã cảm thấy buồn nôn. Trong lòng cười khổ cũng không biết có phải là mình làm sai hay không, khiến cho thành bệnh kinh vốn đang yên ổn tràn ngập mùi thối. Đúng là tồi quá. Lý công tử Thái lão Tam đứng ở cửa ra vào, vừa thấy Lý Kỳ tới liền vội vàng tiến lên phía trước gọi. "Thái quản gia, chúc mừng, chúc mừng." Lý Kỳ chắp tay cười nói. "Đâu có, đâu có, đều là nhờ phúc của công tử." "Công tử mau vào trong. Lão gia nhà tôi chính đang ở trên lầu chờ đại giá của công tử." Thái lão Tam Kim tốn cười đáp. "Nhưng trong mắt đầy vẻ đắc ý."